68 Buổi khiêu vũ mùa hè Cũng ngày hôm đó, có một cỗ xe du lịch đỗ trước cửa tòa nhà phố Hender. Cửa xe mở, phu nhân đã móc xép viện tay người con trai bước xuống. Albert dẫn mẹ vào nhà rồi đi tắm rửa thay quần áo. Sau đó, bảo người đánh xe đưa đến nhà báo tước Cristo. Báo tước tiếp anh với một nụ cười thường lệ. và tử tước móc xép rất hoan hỉ được gặp lại bá tước. Tôi vừa ở Trepo về, vừa đến ngay đây để chào ngài, thăm tình hình sức khỏe của ngài ra sao và tin tức có gì mới lạ. Cũng thường thôi, còn về tin tức thì nam tước đang la có đến tôi dự tiệc, nhưng tiếc rằng tiểu thư Eugenie lại không có mặt. Tôi xin thú nhận với ngài là tôi không có thiện cảm với cô ta lắm, nếu bắt buộc tôi phải sống với một người vợ như cô ta thì tôi rất chán. Tử tước có vẻ khó tính thế. Tôi vẫn thường mơ ước có được một người vợ với đầy đủ tiêu chuẩn như mẹ tôi. Đúng là một thiên thần, đẹp, thông minh và đức hạnh. Được đi theo mẹ tôi, tôi lấy làm kiêu hãnh như đi theo một bà hoàng. Và Ngài cũng thông cảm với tôi, nơi khi phải chung sống với một người mà mình không thích, thì đau khổ biết chừng nào. Vì vậy mà tử tước không muốn lấy vợ, có phải không? Bà tước mỉm cười. Ngày nào mà cô Eugenie tuyên bố tôi không xứng đáng với cô, thì tôi sẽ nhảy khẫng lên vì sung sướng. Cả anh chàng Frank nữa Tôi xem ra có vẻ không xuất sắc lắm Với cô Valentine Cậu ta đã được gia đình cho triệu về Theo yêu cầu của ông Villefort. Ông ta đang gấp rút chuẩn bị lễ cưới cho cô Valentine Tôi chưa biết ý kiến của Frank Về việc này ra sao Còn ông, ông có định cắt đứt không Tôi có thể mất 10 vạn franc Để làm chuyện đó Ông cứ yên tâm Nam tước Đăng La cũng sẽ được trả gấp đôi Nếu làm được việc đó như ông muốn Thật không hằng ai Lòng Nam Tước đang nghiêng về một người Rồi sau này ông sẽ biết thôi Tôi hiểu rồi À, mẹ tôi sắp tổ chức một cuộc khiêu vũ mùa hè Đó là một cái mốt hiện nay của thủ đô Và muốn nhờ ngài mời hộ thiếu tá ty và con trai Bao giờ thì tổ chức? Thứ bảy này Thế thì thiếu tá Cavanganti có lẽ đã rời khỏi Paris rồi Nếu vậy thì con trai của thiếu tá chắc còn ở lại Xin tự tước hãy nghe tôi đây Tôi không dám nhận lời mời hộ ông Con trai thiếu tá đâu Vì ông cũng biết rằng Nếu sau này có vấn đề gì xảy ra giữa Nam tước Đăng La Và André Càng Văn Căng Ti Thì mọi người lại đổ tại tôi Xin ông trực tiếp mời lấy thì hơn Và lại bản thân tôi cũng chưa biết có đến đấy được không Tại sao ngài không đến Trước hết vì tôi chưa được mời Thì chính tôi đến để mời ngài đây Sở dĩ tôi chưa nói Là vì đối với ngài có vấn đề đặc biệt Đặc biệt Thật là hân hạnh cho tôi quá Thật đấy mà Mẹ tôi đích thân mời ngài. Bà tước phu nhân đã móc xếp ấy à? Mông tư Crystal dùng mình hỏi. Thưa bà tước, vâng. Và tôi xin báo để ngài biết rằng ngài đã chiếm được cảm tình của mẹ tôi. Trong bốn ngày nay, ngày nào mẹ con tôi cũng chỉ nói đến ngài. À ah, hà, nếu vậy tôi thành vấn đề đối với bà nhà à? Vâng, một vấn đề xin ngài cứ yên tâm, chưa giải quyết được. Mẹ tôi chỉ hỏi rằng làm sao mà ông trẻ thế? Trong khi nữ bà tước cho là Ngài là Nam Tước Ruten Còn mẹ tôi cho ngài là Cacletro Hoặc bà Tước Saint Germain Vì vậy ngài cần phải đến thanh minh với mẹ tôi ngay đi Xin cảm ơn ông đã cho tôi biết trước như vậy Bà Tước mỉm cười nói Tôi sẽ cố gắng giải thích cho mọi người Vậy thứ bảy này Ngài sẽ đến chứ Vì nữ bà Tước yêu cầu Ngài lịch sự quá Ngài có khiêu vũ không thưa Bá Tước À cái đó thì khi người ta chưa quá bốn chục Không Tôi không thích khiêu vũ Nhưng tôi thích xem. Thế còn bà móc xếp, bà có khư vũ không? Tôi cũng chẳng thấy mẹ tôi khư vũ bao giờ. Ngài sẽ nói chuyện với mẹ tôi. Mẹ tôi rất muốn nói chuyện với ngài. Có thật không? Xin thề. Và tôi xin nói với ngài rằng, ngài là người đàn ông đầu tiên mà mẹ tôi tò mò, muốn nói chuyện. Anh cầm mũ đứng lên. Bà tức đưa anh ra đến tận cổng ngoài, rồi nói tiếp. À quên, xin ông cho tôi biết bao giờ thì ông Frank về. Chậm lắm là năm sáu hôm nữa. Thế bao giờ ông ấy cưới vợ? Ngay sau khi ông bà xanh và răng đến. Khi nào ông ấy về, ông nhớ đưa lại tôi chơi ngay nhé. Mặc dù ông cho rằng tôi không mến ông ấy, nhưng tôi xin nói với ông rằng tôi rất sung sướng được gặp lại ông ta. Xin tuân lệnh và chắc chắn thứ bảy nhé. Tôi đã hứa rồi. Bà Tước mong tôi đưa mắt nhìn theo cho đến khi Albert đã đi khuất. Ông quay lại thì thấy bà Tuy xô đứng sau lưng. Thế nào? Bà Tước hỏi. Mụ ta đã đi đến tòa án, người quản gia đáp, ở lại có lâu không? Một tiếng rưỡi ạ. Thôi được, ông Bạc Tuy xô bây giờ tôi khuyên ông nên đi về xứ Nóc Mang Đi, tìm một mảnh đất nhỏ mà tôi đã nói với ông. Bạc Tuy xô chào báo tước rồi vào nhà. Buổi tối hôm ấy, Bạc Tuy xô đi ngay, vì lệnh của ông chủ rất khớp với nguyện vọng của ông. mươi 69 Thẩm tra để giữ đúng lời hứa với đăng la phu nhân ngay hôm đó villefort viết thư cho viên cảnh sát trưởng yêu cầu mở cuộc thẩm vấn thẩm tra lý lịch của báo tước mông tơ cristo hai ngày sau villefort nhận được một công văn với nội dung như sau người được gọi là báo tước mông cristo được hai nhân vật biết rất rõ một là hầu tước quinmore một người anh rất giàu thỉnh thoảng ông ta có ghé qua paris và hiện giờ đang có mặt ở thủ đô người thứ hai là linh mục bussoni người ý được nhiều người biết đến vì những công việc từ thiện mà ông ta đã làm. Villefort lại ra lệnh điều tra kỹ về hai nhân vật này và những tin tức lượm lặt được tóm tắt như sau. Vị linh mục ghé thăm Paris có một tháng, hiện ở ngôi nhà nhỏ hai tầng sau nhà thờ thánh, xoanh quýt. Tầng dưới là phòng ăn và phòng tiếp khách, tầng trên là phòng ngủ và phòng đọc sách. Tất cả đồ đạc đều rất giản dị. Linh mục thường ngồi trong phòng đọc sách, Và một người đầy tớ lúc nào cũng ngồi trực sau cánh cửa để trả lời những câu hỏi của khách đến chơi hoặc phát tiền bố thí cho người nghèo. Còn hầu Tước Winmore ở phố Thánh York là một du khách người Anh, ăn tiêu rất xa xỉ, thuê một ngôi nhà rất đẹp, thường vắng mặt và ít khi ngủ ở nhà. Ông ta có đặc điểm là không muốn nói tiếng Pháp mặc dù viết và đọc được. Ngày hôm sau, có một người lạ mặt đến gõ cửa nhà Bussoni. Sau khi được người đầy tớ cho biết Linh Mục đi vắng, người đó đưa ra một tấm danh thiếp hẹn 8 giờ tối sẽ quay lại. Quả nhiên đúng giờ đó, người khách đến và được người đầy tớ dẫn vào phòng đọc sách để gặp Linh Mục Busoni. Vì Linh Mục mặc bộ áo thầy tu chùm kín đầu, ngồi phía sau cây đèn, chụp đèn quay về phía khách. Linh Mục sửa lại đôi kính to tướng bằng một giọng lơ lơ tiếng Ý hỏi khách. Ông là người của sở cảnh sát, Xin cho biết ông đến thăm tôi với yêu cầu gì? Thưa ngài, tôi được cảnh sát trưởng giao cho một nhiệm vụ vì lợi ích an ninh của thành phố và mong ngài giúp tôi làm tròn nhiệm vụ. Xin sẵn sàng, với đánh mục hạ thấp cái chụp đèn xuống. Ông cứ nói đi. Ngài quen biết báo tước Mông Tơ Kistô. Mông Tơ không phải là tên ông ta, đó là tên đất mà ông ta là chủ. Một hòn đảo nhỏ ở đầy Trung Hải được ông ta mua của quốc vương Ý Để được phong tước vị bá tước, tên thật ông ta là Dakune, con một nhà đóng tàu rất lớn ở đảo Malta. Ông ta là bạn học của tôi từ thuở nhỏ, lớn lên ông ta xung vào hải quân và đã từng tham chiến. Nghe nói ông ta có nhiều tiền của lắm phải không? Ông ta có một lợi tức hàng năm là 4 triệu franc, tính rất hào phóng, hay làm việc từ thiện và đã từng được giáo hoàng tặng huân chương. xin ngài cho biết ông ta mua ngôi nhà nghỉ mát ở Âu tơi với mục đích gì? À, ông ta có nói với tôi là có ý định mở một nhà thương điên rất quy mô như của Nam tước Pidani ở Palermo. Khách không còn gì muốn hỏi nữa, bèn cáo biệt linh mục, ra xe bảo đánh đến phố Thánh George. Đến nhà hầu tước Winmore, khách viết thiếp xin gặp vào hồi 10 giờ. đúng giờ đó khách đến và được dẫn vào một phòng khách trang trí trang nhã. Ánh đèn tỏa sáng êm dịu Trong những quả bóng kính mờ Hầu Tước Winmore Người rong sỏng cao Để râu mép Mái tóc vàng Đá điểm hoa dâm Ông ta mặc chiếc áo màu lục Đính khuya vàng Cổ cao theo kiểu Anh Áo lê trắng Và quần bằng đuổi Trung Quốc Chặt ống Khách đưa ra một bức thư giới thiệu Hầu Tước cầm lấy đọc qua Rồi nói bằng tiếng Anh Tôi rất tiếc là không nói được tiếng Pháp Nhưng vẫn hiểu được Câu chuyện diễn ra đại khái như Với vị linh mục Hầu Tước cho biết, hồi còn ít tuổi, Mông đã giúp một quốc vương Ấn Độ chống lại người Anh. Bị bắt về giam ở Anh, sau tìm cách trốn sang Hy Lạp. Trong thời kỳ đó, phó vương ô Tôn chống lại đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ, ông ta tìm được một cái mỏ bạc và xin phép được độc quyền khai thác tạo ra một sản nghiệp to lớn. Còn công việc ông ta đang sang Pháp là nhằm mở một con đường xe lửa và mua một ngôi nhà ở Âu Tươi, vì nghe nói vùng đó có một nguồn nước khoáng dùng để chữa bệnh. Ông ta có ý định lập một công ty nước suối để cạnh tranh với người Đức. Ông ta đã đào sới hai ba lần cái vườn ấy tìm nguồn nước. Đấy rồi ông xem. Vì chưa tìm thấy, nên ông ta sẽ còn mua tất cả nhà ở xung quanh. Xin thú thật với ông, tôi cũng không ưa gì ông ta đâu. Tôi mong rằng trong những cuộc kinh doanh này, ông ta sẽ bị phá sản. Tại sao ông lại không ưa bán tức Cristo Khách hỏi. Vì rằng trong khi đi qua Anh, ông ta đã quyến rũ vợ một người bạn thân của tôi. Nếu ông không ưa, sao ông không tìm cách trả thù? khách hỏi. Tôi đã quyết đấu với ông ta ba lần, Winmore kể. Lần thứ nhất đấu súng, lần thứ hai đấu gươm, lần thứ ba đấu kiếm. Thế kết quả ra sao ạ? Lần thứ nhất hắn bắn gãy tay tôi. Lần thứ hai hắn đâm trúng vào ngực tôi. Và lần thứ ba hắn đã đem lại cho tôi vết thương này. Winmore nói xong, gập cái cổ áo sơ mi xuống. để lộ một cái sẹo còn đỏ, chứng tỏ cuộc đấu kiếm cũng mới đây thôi. Cho nên, tôi căm thù hắn ta vô cùng. Huynh Mò tiếp tục, hắn chỉ có thể chết về tay tôi mà thôi. Nhưng, người khách nói, ông chưa tìm thấy đúng con đường để giết ông ta đấy. Ông không thấy rằng ngày nào tôi cũng đến trường bắn à? Đó là tất cả những điều mà khách muốn biết, hay nói cho đúng hơn. đó hình như là tất cả những điều mà winmore biết được khách liền đứng dậy xin cáo biệt sau khi cửa ra đường đã được đóng lại hầu tước winmore đi vào buồng ngủ của mình tháo bỏ bộ tóc quay hàm giả và cái sẹo giả ra ta thấy hiện ra bộ mặt của báo tước monte cristo còn về khách thì chẳng phải là phái viên của sở cảnh sát mà chính là Villefort đích thân ngài trưởng lý đã an tâm sau hai cuộc đến thăm tuy chưa được hài lòng lắm Nhưng những điều đã thu thập được về ba tước môn Cristo đã làm cho ông ta bớt phải lo ngại. Chương 70 Buổi khiêu vũ Buổi khiêu vũ của bá tước phu nhân đã móc xếp được tổ chức vào một tối thứ bảy của tháng 7 tháng nóng nhất. Lúc bấy giờ là 10 giờ tối. Trong vườn, những hàng cây to nằm im lìm dưới bầu trời đầy sao, còn vương những đám sương mù của một con rông đe dọa trong ngày. Trong những căn buồng ở tầng dưới vẳng lên tiếng nhạc quay cuồng và dồn rã. ở ngoài vườn hoa có những lối đi thắp đèn đến sáng trưng, có kê bàn để sửa soạn bữa ăn tối. Các vị khách đã đến đông đủ trong các phòng khách, được bàn tay khéo léo của mốc xếp phu nhân trang trí. Thứ phu nhân đang la ở trên xe bước xuống, trong bộ áo lộng lẫy làm tăng thêm vẻ đẹp sẵn có của bà. Anbe được cử ra đón tiếp, đưa tay cho bà vịn rồi dẫn vào nhà. Một lát sau tiểu thư Eugenie và Valentin mặc áo trắng tay cầm hoa dắt nhau đi tới cùng với Villefort phu nhân. Anbe vừa đến chào bà ta thì đã bị hỏi ngay, báo tước Mông Cristo có đến không hả cậu? Thư phu nhân sắp sửa đến, ông ta không bao giờ sai hẹn. cậu Anber này, tôi vừa được biết tên thật của ông ta là Dacune, qua một ông chủ hãng đóng tàu ở đảo Manter đến Paris để thành lập một công ty khai thác nước suối khoáng. Sở cảnh sát đang cho điều tra về hành vi của ông ta. Nếu vậy tôi sẽ báo cho ông ta biết để đề phòng. Giữa lúc đó, một thanh niên vạm vỡ đẹp trai có bộ ria mép và mớ tóc đen cúi chào Villefort phu nhân. Anber nắm lấy tay anh ta quay lại nói với Villefort phu nhân: Xin giới thiệu với phu nhân. đại úy Maximilian moren trong đoàn kỵ binh bắc phi một sĩ quan anh dũng của quân đội ta có tôi đã gặp đại úy ở ô tơi phu nhân lạnh lùng nói rồi quay đi anh thanh niên sĩ quan có vẻ hơi buồn về giọng nói và thái độ kiêu kỳ của bà ta anh quay lại thấy một cặp mắt xanh trong sáng nép sau một chậu hoa đang đắm đuối nhìn anh làm anh đứng ngây người quên hết mọi cảnh vật xung quanh Báo tước mông tuột bước vào phòng, mặc chiếc áo lễ phục màu đen, cắt rất khéo, áo giê lê trắng, quần màu xám nhạt, làm nổi bật một thân hình cân đối với mơ tóc đen nhánh uốn theo làn sóng. Cặp mắt nâu buồn dầu, miệng cười chua chát, vẻ mặt điềm nhiên và sắc sảo, làm mọi người phải chăm chú nhìn. Báo tước có một vẻ đẹp khác thường, và mỗi nét mỗi cử động đều có giá trị của nó, vừa mềm mại, vừa cứng rắn, không thể ai bì kịp. Bà tước Montecristo ung dung đi về phía móc xếp phu nhân. Bà đang đứng trước cái lò sưởi có đặt những bình hoa, nghiêng bình chào. Có lẽ phu nhân tưởng bà tước sẽ nói. Về phần bà tước có lẽ ông cũng tưởng phu nhân sẽ nói. Nhưng hai người đều im lặng cả. Cái im lặng làm cho hai người nhìn nhau có vẻ ngượng ngập thế nào ấy. Rồi sau khi khẽ gật đầu chào nhau, Montecristo tiến về phía An Bè. An Bè. cũng đi lại phía bà tước Montecristo, dáng điệu vui vẻ. Ngài đã gặp mẹ tôi chưa? Có, tôi vừa được hân hạnh chào phu nhân xong. Bà Tước nói, nhưng còn bà Tước được móc xếp đâu. Cha tôi đang nói chuyện chính trị với mấy ông lớn. Chắc hẳn các ngài đó đang bàn những chuyện chí quốc lợi dân, phải không? Bà Tước vừa nói xong thì thấy có người vỗ vào vai, quay lại, thì ra Nam Tước đăng là. Chào ngài Nam Tước. Có tin gì vui không? Khổ quá, tôi vừa nhận được tin một hãng buôn ở Frankfurt. Bị vỡ nợ và tôi bị mất không vào đấy 20 vạn franc. Nhưng xin ngài đừng nói gì với cậu André đấy. Nói xong, Đăng La tươi cười ra bắt tay người con trai của thiếu tá Cavanganti. An chạy đi tìm mẹ và Mông Cristo phu nhân Ba Tước, Đông Móc đang đứng một mình. Trời bắt đầu nóng, các gia nhân đi lại tấp nập, bưng các khay đựng đầy trái cây và các cốc nước. Mông Cristo rút khăn mùi xoa lau mồ hôi ở mặt. Nhưng ông ta từ chối mọi thứ giải khát mà các gia nhân bưng đến. Bà Mocsep trong khi không rời mắt khỏi Monte Cristo từ này đến giờ thấy thế liền bảo với con trai. Albert, con có thấy ba thức Monte Cristo không bao giờ nhận đến ăn cơm ở nhà ta không? quá ạ, nhưng ông ta đã trả đến dự bữa ăn trưa với con rồi là gì? Với con chứ không phải với bà móc Mocsep. Mercedes thì thầm. Và từ khi ông ta tới đây, mẹ nhận thấy Ông ta chưa hề đụng đến một tí gì cả. Thế là thế nào? Bá tước rất khảnh ăn. Mercedes mỉm cười buồn bã. Con hãy lại gần ông ta và thử nài ông ta một cốc xem. Để làm gì hả mẹ? Để làm vui lòng mẹ, con ạ. Anh bé vâng lời đến gần bá tước, cầm một cốc rượu trên khay cố mời bá tước, nhưng bị từ chối. Anh bé trở về chỗ mẹ, mặt bà tái xanh. Bà đến thẳng chỗ nhóm có chồng bà và nói. Ông không nên lôi cuốn các vị Ở đây ngột ngạt lắm Các vị không thích khiêu vũ Mà được ra ngoài vườn dạo chơi Thở hít không khí trong lành Chắc hẳn sẽ vừa lòng Ồ thế thì hay quá Một vị khách tán thành Nhưng chúng tôi không ra một mình đâu Vâng được Mercedes nói Tôi sẽ xin đi trước Rồi quay lại mông tư Và nói tiếp Thưa bá tước Xin ông cho tôi cái hân hạnh Được vịn vào tay ông Mông choáng váng vì câu nói bình thường đó Ông nhìn vào mắt Mercedes, cái nhìn đó nhanh như chớp, nhưng đối với Mercedes như một thế kỷ, cái nhìn đó lé lên nhưng mang đủ ý nghĩa. Mông Cristo đưa tay cho Mercedes, Mercedes thì tay vào hay đúng hơn và bà lướt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên đó. Hai người chậm rãi bước ra, đằng sau có đến vài chục người khách ẩm ý theo ra dạo mát